các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiếp theo, có cảm giác như có ai bịt miệng Hồng lại. Sau cùng, cô nghe thấy tiếng hét. "Họ mạnh lắm. Tao không đánh lại được. Tao không đánh lại được đâu ngân. Cắt nó ra. Nghe lời tao. Đốt nó đi. Đốt nó đi." Những lời cuối cùng của Hồng ngắt quãng, ngân nghe không rõ. Nhưng đại khái cũng hiểu ra được Trong cơn hoảng loạn Cô cầm lấy cái kéo Định cắt phăng mái tóc của mình cùng cây châm Thì đúng lúc có người gõ cửa phòng tắm Bạn cùng phòng thấy Ngân vào phòng tắm đã lâu Mà không có tiếng nước chảy Nên lo lắng kiểm tra Ngân ơi Làm gì mà im lặng ở trong đây đấy bấy giờ Ngân mới sực tỉnh Cô đi lấy khăn lau đi những giọt máu Đang nhẻo từ trên đầu xuống Cố gắng bình tĩnh lại làm là, là mình trải đầu thôi Chợ, Chờ mình một tí Cô tiếp tục lần mò Cây kéo run dày rơ lên Rồi một giọng nói Lại vang lên lanh lảnh Cô có muốn Đẹp không Hả Cô muốn đẹp không Ngân không do dự Mà gật đầu Giọng nói lại dịu xuống Đừng vì lời của người khác Mà để cho bản thân mình phải xấu xí <cười> Bây giờ cô đang rất đẹp Rất đẹp Bạn trai của cô đang rất thích cô đấy Ngân ngẩn người Đúng vậy Hiện tại là Hạ Tránh đang rất yêu mình Hơn nữa là rất yêu vẻ bề ngoài của mình Cô chẳng có gì ngoài bộ mặt xinh đẹp này Nếu như bây giờ Ngân đánh mất nó Thì đồng nghĩa với việc Cô mất luôn cả người yêu Ngay từ đầu cô đã biết là cây châm này có vấn đề Nhưng lợi ích của nó tạo ra cho cô Làm cho cô không cưỡng lại được Hiện tại cục diện ra như vậy Cô cần phải suy nghĩ thật kỹ Mặc dù nó bén dễ lên trên người cô Nhưng cũng vì vậy mà cô xinh đẹp cả đời, thì cũng có lần sau. Cô cũng không tốn tiền làm phẫu thuật thẩm mỹ, cũng không cần phải chịu đựng những cơn đau hay là sợ biến chứng phẫu thuật. Còn ai may mắn bằng cô chứ? Cả một đêm suy nghĩ, Ngân bằng lòng để cây châm hòa cùng một thể với mình. Thời gian thấm thoát trôi đi. Càng ngày Ngân càng cảm giác cơ thể của mình biến đổi. Đóa hoa mai ở trên đầu cô, càng ngày càng thơm nồng. Có mấy người bạn nói, đứng cách xa cả mét vẫn còn ngửi thấy mùi thơm. ấy thế nhưng, thứ gì cũng phải có hạn sử dụng. Người càng tham lam, thì càng phải trả giá đắt. Một tuần nay, nhiều người nhìn thấy rõ Ngân Thi bỗng nhiên trở nên tiểu tụy. Đầu tiên là cô xuất hiện với hai hốc mắt thâm đen như là mất ngủ. Nước da càng ngày càng tái nhợt Mặc dù Ngân Cam Ran là mỗi tối cô đều ngủ đủ giấc, đúng giờ, thế nhưng chẳng ai tin. Sau đó, họ thấy cô càng ngày càng gầy, từ một cô gái cao bảy m ba nặng 54kg, Ngân tụt xuống còn 46 Ai nhìn thấy cô cũng phải giật mình thảng thốt Hạ tránh cho rằng là sinh hoạt của cô có vấn đề Cậu lo lắng đưa cô đến bệnh viện khám Để đong đếm lại lượng dinh dưỡng Sức ăn của cô rất lớn Gấp đôi ba bình thường Nhưng không hiểu sao dưỡng chất cứ mất đi Bây giờ gặp lại cô Ai cũng cảm thấy nối tiếc cho nhan sắc lúc trước Có vài người đồn nhau rằng là Ngân chơi ma túy Cho nên mới be bét như vậy Vì những lời đồn này mà bạn bè xa lánh Ngân có đau khổ mà cũng chẳng biết nói với ai Mùi hoa ở trên đầu càng ngày càng nồng đậm Cô bấy giờ mới ý thức được Dường như cây châm đang hút cạn dinh dưỡng của mình vậy Bây giờ trong cô lại còn tàn tạ Xấu xí hơn cả lần đầu xuống thành phố Mấy ngày nay Ngân cảm nhận được sự thờ ơ của Hạ Chánh cũng đúng thôi. Cậu ở bên cô chẳng qua là vì cô đẹp. Một... Nghe hot nhất tại đọc